Trạch Thiên Kiế Miêu Nị quyển 7 chương 71 Phong Lâm Cát Tò Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz rước lúc ở Thiên Thư Lăng Bọn họ đã mấy năm không gặp Nhưng khi gặp lại lại giống như người lạ Thậm chí có thể nói là trở mặt thành thù Nhưng dù sao cũng là thầy trò Cùng chung sinh sống mười mấy năm trong miếu củ Tây Trự Trấn Hiểu thấu nhau tới cực điểm Chỉ bằng một chút động tác nhỏ bé nhất Cho dù là ánh mắt biến hóa Cũng biết đối phương đang suy nghĩ gì Cái này cũng có thể gọi là cảm giác Thương hành chú cảm thấy tâm tình của Trần Trường Sinh Khi rút thanh kiếm kia ra từ chậu hoa Mới đặt câu hỏi như vậy Nhưng nhận được câu trả lời thừa nhận của Trần Trường Sinh Hắn không cảm thấy thoải mái hơn Càng không đắc ý Mà lại hỏi tiếp một câu Ngươi biết đây là nơi nào chứ? Trần Trường Sinh là viện trưởng của Quốc giáo học viện Ở chỗ này đã sinh sống nhiều năm Nhưng hắn quả thật không biết Viến kiến trúc màu đỏ này là gì Quốc giáo học viện quá lớn Những năm qua nơi mà hắn học tập sinh sống chỉ giới hạn tại rừng cây ở gần hoàng thành cùng phụ cận của tàn thư lâu Còn không bằng một phần nhỏ của quốc giáo học viện Thương hành chung nói nơi này là phong lâm kết Hai hàng cây phong này là ta năm đó mang từ giáo khu sử tới đây Trần Trường Sinh nghĩ thầm khó trách nhìn quen mắt như thế Mai Lý Sa là bằng hữu của ta Thương hành chung nhìn mặt của hắn Tâm tình có chút phức tạp nói hắn vẫn rất thưởng thức ngươi Ta vẫn luôn không hiểu được chuyện này Hiện tại dần dần đã hiểu được một chút Nghe được câu này Trần Trường Sinh không biết mình nên cảm thấy kiêu ngạo vui mừng Hay cần phải để cho nỗi chua xót trong đáy lòng dần lan tỏa Chỉ có thể trầm mặt không nói Đã đến thời khắc như hiện tại Còn nói lời như vậy có ý nghĩa gì chứ Có lẽ là vì thương hành chu sát nhận kiếm của Trần Trường Sinh đã sắp sửa dùng hết Nghĩ đến chuyện hắn sẽ thất bại thậm chí tử vong Cho nên mới có điều cảm khái hay sao Nhưng lai lịch tòa phong lâm các này có gì quan trọng chứ Thương hành chung xoay người nhìn ra ngoài lâu nói năm ấy trận chiến cuối cùng diễn ra ở nơi này Năm ấy chính là hơn 20 năm trước cũng chính là cái đêm phát sinh quốc giáo học viện huyết ác Phong lâm cát đỏ rực chói mắt như thế không biết có phải là vì đêm đó nhuộn quá nhiều máu hay không Đêm đó nơi này đã chết rất nhiều người Rất nhiều người trẻ tuổi Bọn họ đều ưu tú giống ngươi Thậm chí có thể ưu tú hơn cả ngươi Thương hành chu thu hồi tầm mắt Nhìn trần trường sinh nói ta Cuộc đời này đã chứng kiến quá nhiều sinh tử Thật sự đã không rung động nữa Cho nên ngươi đừng mong ta sẽ mềm lòng Ý tức của những lời này đã vô cùng rõ ràng Nếu như trần trường sinh còn không nhận thu Hắn tuyệt không sợ đem Trần Trường Sinh tự mình trạm dưới kiếm Trần Trường Sinh không nhận thua Ngay cả nói cũng không nói một lời Vẫn duy trì trầm mặt Hắn giơ tay phải lên Đoạn kiếm để ngang trước mắt Mảnh bùng khẽ rơi xuống Hàng quan dần nồng nặng Thương hành chú hiểu được lựa chọn của hắn Hướng hắn đi tới Một dấu chân vô cùng rõ ràng xuất hiện trên sàn nhà Mỗi cái dấu chân đều sáng lên, sau đó bút cháy Tầm mây tảng đi còn lại bầu trời xanh Mặt trời vô cùng sáng ngời, chiếu vào quốc giáo học viện Phong lầm các lóng lánh chói mắt Tựa như thật sự đang thiêu đốt Phía ngoài cây phong theo gió lay động Giống như dâng lên ngọn lửa Đây là máu sau vô số năm thiêu đốt mà thành lửa Tản ra mùi khét nhàn nhạt Tự có một loại cảm giác lừng lẫy nghiêm nghị Huyết họa đem thân ảnh của thương hành Chú chiếu rọi cao lớn đến dị thường Phản phúc như thần ma Đây chính là hắn khi còn sống Cũng là vương chi sách Đường lão thái gia đám người khi còn sống Bọn họ sẽ không vì bất cứ chuyện gì Mà từ bỏ lý niệm cùng kiên trì của mình Từng tiếng tiếu văn Phong lâm cắt cuồng phong gào thét Cây phong lay động càng thêm kịch liệt Phản phức ngọn lửa đang vắng lên Muốn đốt cháy tới tận thiên khung Thương hành chu hai tay cầm kiếm chém xuống Mang theo một đạo huyết hỏa Huyết hỏa cực xinh đẹp Thân ảnh của hắn lại rất âm lạnh Hai bên tương xứng Lộ vẻ tiên minh vô kể Anh một tiếng nổ vang Huyết hỏa tóm ra thành vô số tiên lửa Khiêu vụ khắp trong phong lâm kép Đốt cháy sàn nhà cùng lan trụ Đoạn kiếm phá cửa sổ bay đi Trần Trường Sinh lùi lại hơn 10 bước phun ra một ngụm tiên huyết Thương hành Trung nâng kiếm Lần nữa đi về phía hắn Trần Trường Sinh thần sắc không thấy bất kỳ vẻ bối rối nào Hắn đối với thương hành chu nói nhận thu đi sư phụ Từ thời điểm ban đầu hắn đã bắt đầu nói những lời này Ở trong hồ nước Ở trước tàn thư lâu Ở rất nhiều địa phương Mỗi lần hắn nhặt lên một thanh kiếm Sẽ nói một câu như vậy Sau đó kiếm này sẽ bị thương hành chú chém bay Hiện tại, thanh kiếm cuối cùng của hắn cũng không còn nữa, nhưng vẫn nói lời như vậy. Thương hành chú thần sắc không có toét ra vẻ đùa cập cũng không có vẻ khó hiểu. Thoạt nhìn, hắn biết sự tự tin của Trần Trường Sinh đến từ nơi nào. Trần Trường Sinh dơ tay phải lên. Nơi đó trừ không khí còn có ánh lửa, không có thứ gì cả. Chẳng lẽ hắn còn có thể từ không trung biến ra một thanh kiếm ư? Cách đó không xa bỗng nhiên vang lên thanh âm không khí bị cắt. Xuy, một đạo hàng quang xuyên qua cửa sổ, sau đó biến mất. Thanh đoạn kiếm trở lại trong tay của Trần Trường Sinh. Ngay sau đó, vô số tiếng xé gió ở các nơi trong quốc giáo học viện không ngừng vang lên. Thanh âm kia phi thường bán nhọn tự nhiên có một loại cảm giác sắc bén. Tiếng xé gió càng ngày càng dày đặc tựa như mưa sa nhưng có lẽ càng giống mưa tên Vô số đạo kiếm quang từ đáy mai từ trong cây từ trong nước sáng lên Lão mai bị chặt đứt chỉnh tệt nhìn qua giống như Lưu hương đã thiêu đốt ba ngày ba đêm Trên cổ thụ đức rời xuất hiện 10 lỗ thủng thật giống như ốm tiêu mà thiên thần sử dụng. Trong hồ nước nổi lên vô số rung động. Phản phức mấy trăm con cá chép mập mạc đang từ đáy bùng hôi thối giải du bơi lên mặt nước. Đây là kiếm bị đường tam thập lục dấu ở quốc giáo học viện. Đây là kiếm bị trần trường sinh theo thứ tự tìm được. Đây là kiếm bị Thương Hành Chu đánh văng đi, phá không mà lên, hướng phong lầm cắt bay đi. Hơn 10 thanh kiếm đi tới bên người của Trần Trường Sinh. Thương Hành Chu nhìn hắn nói không đủ. Trần Trường Sinh ngón tay khẽ chọc đoạn kiếm. Một tiếng kiếm ngân thanh thuế lan tỏa ra bốn phía, mang theo hơn 10 đạo kiếm ý trong trẻo lạnh lùng mà tinh khiết chí cực. Ba một tiếng vang nhỏ, đạo kế của thương hành chu bị chặt đứt Chiếc ô một kế nhìn như tầm thường lúc này đã gãy ra tuyệt đối không tầm thường Vô số đạo hàng quang từ bên trong dân lên tựa như đại gian sông lớn Cảm giác như đang bay múa reo hò Cuồng phong gào thét, cây phong lay động bị cắt vỡ vụn Vũ điệu thành mảnh vụn màu đỏ bay khắp bốn phương Lầu các mái cong bị chém ra vô số vết rác tường cùng trụ màu đỏ bị cắt thành nhiều vệt loan lỗ Ngọn lửa dù từ mặt trời thiêu đốt mà tới cũng cần bám vào một sự vật khách quan Sự vật đã không còn, lầu cao sắp đổ, huyết hỏa làm sao còn có thể dâng lên Ngọn lửa hướng thiên không lao tới dần dần biến mất, màu sắc cũng dần dần phai nhạt cho đến cuối cùng biến mất thành hư vô Ánh mặt trời rơi vào trong phong lâm các đã tàn phá Mấy ngàn thanh kiếm lặng lặng huyền phù bốn phía Trần Trường Sinh Kiếm ý trong trẻo lạnh lùng mà kinh khủng chức đầy thiên địa Những kiếm ý này mơ hồ có trận ý tương liên Lưu động lui tới Sinh sôi không ngừng Làm cho người ta cảm giác không cách nào đánh bại Trần Trường Sinh nhìn thương hành chu Hỏi hiện tại đã đổ chưa các bạn đang nghe chuyện tại thuyền audiô.ứ y z